trường năm sao Diêm Diêm ơi trong cơn mơ màng Diêm nghe ai gọi tên cậu ta mở bừng mắt như vừa trở lại hiện thực sau cơn mưa dài trước mặt là bầu trời bao la rợn ngập chắc hôm nay không mưa đâu một suy nghĩ vẩn vơ chật này ra trong đầu Diêm không hiểu tại sao bản thân lại nằm dưới đất chỉ thấy mình mẩy đau nhức cậu ta sờ chán đụng chúng một cục u, Diêm cậu không sao chứ? Một khuôn mặt lọt vào tầm mắt, Diêm toàn bảo tránh ra, đừng cản tôi ngắm nhìn bầu trời xanh khói. Nhưng cuối cùng cậu ta nén lại, vì trông người này rất lo lắng. Trường nhóm chuyện gì xảy ra vậy? Diêm trầm trọng cất lời, toàn chống tay bò dậy. Cậu đừng nhúc nhích, để bác sĩ kiểm tra đã. Trưởng nhóm vẫy nhân viên y tế rồi quay lại bảo Diêm. Cảnh lộn nhào ban nãy thất bại. Tỉnh táo hơn đôi chút, Diêm đã nhớ lại chuyện vừa xảy ra. ban nãy họ quay cảnh ầu đà. Diêm đóng thế cho một nhân vật phản diện, giao đấu với nhân vật chính. Trong cảnh này có phân đoạn cậu ta bị nhân vật chính đánh bay, phải lộn nhào trên không chung, tiếp đất bằng lưng rồi quay người bỏ chạy. Cảnh quay diễn ra cho một khu vui chơi. Nhân vật chính muốn ngăn cản cuộc giao dịch của đám khủng bố. Hai người sông vào đấu đá trên đường ray tàu lượn siêu tốc. Em quay hỏng cành lộn nhau sao? Diêm khó lòng tin nổi. Dù sao đây cũng là động tác cơ bản mà cậu ta không thể làm hỏng được. Không phải tại cậu. Có một tấm ván gỗ trên đường ray bị gãy, khiến cậu rơi xuống. Trong lúc trưởng nhóm giải thích, nhân viên y tế chạy tới kiểm tra cho Diêm. Diêm dần già tìm lại được ký ức trước khi rơi vào hôn mê. Khi ấy, cậu ta bị nhân vật chính truy đuổi. Chúng cú đá vào gáy, bèn xoay mình về phía trước để tiếp đất. Diễn viên phải thực hiện cảnh này trên bục cao rộng chưa đầy 2 mét. Cẩn thận trọng độ cao, nên trưởng nhóm giao cho Diêm dày dặn kinh nghiệm phụ trách đóng thế. Nào ngờ, tấm ván gỗ cũ kỹ không kham nổi lực va chạm. Thoáng cái đã gãy lìa. Diêm hẫng một cái, rồi rơi thẳng xuống từ độ cao 5 mét. Dù bên dưới có đệm an toàn, nhưng ngang đường Diêm lại đập đầu vào một giá đỡ của bục. Cả người xoay lộn qua khung trung. Cũng may đầu không chạm đất trước. Nhân viên trưởng quay đều sợ toát mồ hôi hụt. Em không sao. Diệm gạt tay nhân viên y tế, ngồi thẳng dậy. Ngoài cơn đau ê ẩm, cậu ta không thấy vấn đề gì nghiêm trọng. So với lần gãi xương năm ngoái Buộc phải tĩnh dưỡng 6 tháng ròng, tai nạn này chỉ là chuyện vặt. Thấy Diêm đứng dậy được Nhân viên trường quay vỗ tay reo hò Diễn viên đóng thế Thường xuyên gặp phải những tình huống như vậy Nhất là khi người xem Ngày càng ưa chuộng những cảnh quay nguy hiểm Và kích thích giác quan Thiết kế động tác buộc phải thêm nếm Nhiều chi tiết phức tạp Không sao thật chứ Có cần tôi cho người khác đóng thay không Thấy Diêm đứng dậy, trưởng nhóm cũng không còn quá lo lắng nữa. Không sao, anh cứ để em quay lại đi. Hôm nay cũng không có ai thay em được. Chẳng lẽ anh định bảo chính diễn? Diêm nhận lấy bình nước từ tay người bên cạnh rồi uống một ngụm. Anh cho người kiểm tra lại ván gỗ đi đã. Trưởng nhóm chỉ đạo võ thuật rất cảm kích thái độ làm việc chuyên nghiệp của Diêm. Vì nếu cảnh quay này có vấn đề gì thì sẽ bị đạo diễn máu mỏ. Diêm phủi bụi bặm trên người, mỉm cười với các diễn viên đang lo lắng cho mình rồi lên bục, chờ lệnh quay. Sau ba tiếng, mọi cảnh quay hoàn thành. Đạo diễn rất hài lòng với kết quả. Quá trình làm việc nhìn chung là suôn sẻ. Sự cố cũng không gây ảnh hưởng gì. Anh Diêm, anh nên đi khám bác sĩ thì hơn. Chính khuyên. Vào nghề đã hơn bốn năm, động tác của cậu vẫn chưa thuần thục nên chỉ đóng được những vai quần chúng mờ nhạt. Anh ổn mà, không cần đâu. Diêm vừa cởi đồ diễn vừa nói. Làm nghề này mà cứ ngã lại đi khám bệnh, chắc một tháng phải ra vào viện tới bảy 8 lần đấy. Chính gật đầu. Anh Diêm, em đi trước đây, mai gặp lại nhé. Sau khi thay quần áo, Chính rời khỏi phòng thái đồ, còn lại một mình. Diêm trở về với vẻ lặng lẽ vốn có. Khi không có ai bên cạnh, cậu ta chẳng cần đeo chiếc mặt nạ xã giao nữa. Mấy năm nay, Diêm bắt đầu không xác định nổi mình thực sự là người như thế nào. Trong mắt đồng nghiệp, cậu ta là một diễn viên trứng trạc, đáng tin cậy. Dù nghiêm nghị thận trọng, nhưng không phải dạng khó hoa đồng. Bản thân Diêm biết đó chỉ là con người giả tạo mà bản thân cố tình đắp nặng để thích nghi với xã hội. Để qua mắt mọi người Khi đeo mặt nạ quá lâu Người ta dễ quên mất gương mặt thật của mình Đôi khi Diêm nghĩ Cứ tiếp tục sống với thân phận này cũng tốt Chỉ hiểm Những hồi ức đáng ghét luôn quay lại Khiến cậu ta nhận ra Con người sống trong bóng tối mới thực sự là mình Sau khi rời phim trường Diêm lái xe tới loan tể Diêm ơi Ở đằng này Vào tới quán ba, Diệm trông thấy hứa ngồi ở góc phải, tay cầm chai bia. Xin lỗi anh, tôi tới hơi muộn. Cậu ta nở nụ cười thân thiết, ngồi xuống đối diện với anh. Tôi tìm được mấy thứ cậu cần rồi. Hứa buông chai bia, đưa cho Diệm một túi đựng tài liệu. Biên bản của tòa án cấp cao, biên bản các phiên xử những vụ tử vong bất thường, biên bản tố tụng dân sự. Tất cả đều liên quan tới vụ án cư xá Đông Thành. Cảm ơn anh. Diệm cất tài liệu đi. Còn chuyện này tôi nghĩ cậu sẽ hứng thú. Hứa rút một tấm danh thiếp ra. Diệm đưa mắt nhìn. Thấy trên danh thiếp có tên của một công ty chế tác biện ảnh. Đây là gì? Họ chuẩn bị quay một tác phẩm mới. Đang tìm diễn viên tới thử vai. Tôi chỉ đóng thế thôi. Diêm mỉm cười Cậu sẽ có hứng thú với nội dung của bộ phim Hứa nở nụ cười bí hiểm Phim kể về thảm án cư xã Đông Thành đấy Diêm kinh ngạc Nhìn hứa chăm chăm Về ngoài của cậu khá ưa nhìn dáng bóc cũng ổn. Thay vì làm cắt cây đơ cả đời Tôi nghĩ cậu nên thử trở thành một diễn viên Hứa nhấp một ngụm bia Sao anh lại có danh thiếp này? Người quen tôi làm việc ở công ty đó. Người ta biết tôi từng tham gia điều tra vụ án đông thành, nên mời tôi làm cố vấn. Hứa sao cầm? Vậy nên nếu có tôi giới thiệu, cầm chắc cậu sẽ được nhận. Chỉ cần lúc thử vai đừng thể hiện tệ quá thôi. Diêm nín lặng, không phải mừng thầm vì nhận được cơ hội, hay cân nhắc xem mình có nên chuyển sang ngạch diễn viên thực thụ không, mà đang băn khoăn một chuyện khác. Bọn họ muốn đào lại chuyện cũ. Bọn họ muốn xã hội kết án kiến quỷ thêm lần nữa. May mà năm ngoái Lão Hoàng về hưu rồi. Tổ trưởng Mã mới nhậm chức khá dễ tính. Nếu không tôi đã chẳng được bên trên phê duyệt cho làm cố vấn kịch bản. Này! Diêm! Cậu có nghe không đây? Diêm sực tỉnh khỏi suy tư, trở về với hiện thực. Tôi đang nghe đây. Bao giờ bắt đầu thử vai? ha! <cười> Tôi biết thế nào cậu cũng thích mà. Hứa tuét miệng cười. Thời gian là thứ tư tuần sau. Mai tôi sẽ gọi điện thông báo giúp cậu. Cứ yên tâm tôi thử vai đi. diêm cảm thấy buồn nôn, nhưng không để lộ ra. Không ngờ, sau khi qua đời, kiến quỷ vẫn tiếp tục bị đóng đinh thập giá. Dù thế nào đi nữa, diêm cũng phải tận mắt nhìn xem đám người mù quáng kia định đẩy hết tội danh cho kiến quỷ ra sao. Đồng thời, phải thực hiện kế hoạch thật nhanh. Cậu ta tự nhủ, không chỉ hoãn được nữa. Chương 6 Khi tỉnh dậy, trước mắt tôi là Trần Nhà Trắng Tinh, cùng những họa tiết lặp đi lặp lại. Dường như tôi vừa rơi vào một cơn ác mộng thật dài. Thật quái đản. Trong mơ tôi là một kẻ khác, mà kẻ này chính là tên giết người tôi đã đích thân Bạch Trần. Anh tỉnh rồi à? Gương mặt một phụ nữ đội mũ y tá, đeo kính gọng tròn lọt vào tầm nhìn. Lúc này tôi mới nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Cánh tay cắm kim truyền, chán cuốn băng gạc, vai phải tê cứng, mất hết cảm giác. Tôi... Tôi muốn ngồi dậy nhưng không đủ sức. Anh đừng nhúc nhích. Cô y tá nhẹ nhàng giữ tôi lại. Anh vừa phẫu thuật xong, thuốc gây mê chưa hết tác dụng. Cứ nghỉ ngơi đi kéo vết thương lại rách. Tôi sẽ gọi bác sĩ vào. Anh đại nhé. Tôi quay đầu lại. Nhìn y tá rời đi. Đây là phòng bệnh riêng. Môi trường sạch sẽ, dễ chịu. Rèm cửa đã kéo xuống hết. Nhưng qua khe rèm, tôi đoán được bên ngoài rất tối. Đồng hồ tròn treo tường đang chỉ 12h12 12 phút. Chắc không phải 12 giờ trưa. Cửa phòng hỏa ra. Bốn người bước vào. Người đi đầu đã đứng tuổi, tóc hoa râm, mặc áo blue, chắc là bác sĩ. Theo sau ông là một phụ nữ nước ngoài tóc đỏ, chừng năm sáu chục tuổi và một người đàn ông mập mạp, mặc thường phục để râu quay nón. Nhìn đến kẻ đứng sau ông mập, tôi không khỏi la lên. Dương chi thăng Tóc ngắn, mày rậm, mặt vuông. Đây chính là người chụp ảnh cùng tôi tối qua. Bác sĩ lục, ông bảo phẫu thuật xong là khỏi mà. Diệm Trí Thành hỏi bác sĩ đứng tuổi. Phải một thời gian nữa mới có thể khôi phục chức nào. Bác sĩ rọi đèn pin bút vào mắt tôi rồi nở nụ cười hài lòng. Tốt lắm, tạm thời không có vấn đề nghiêm trọng nào cả. Chuyện gì thế? Ông là bác sĩ? Phẫu thuật nào hả? Đây là đâu? Thấm vào mai ra sao? tôi dồn dập hỏi cậu quên hỏi câu quan trọng nhất rồi diềm nhắc cậu nên hỏi mình là ai chứ tôi là ai tôi không phải hứa hữu nhất sao tôi kêu lên cậu mà là hứa hữu nhất thì tôi là ai diềm đưa một chiếc thẻ cho tôi xem góc trên bên trái đề cảnh sát hồng kông hồng kông police Bên phải đề thẻ chứng nhận Phần dưới bên phải có một tấm ảnh nền xanh lam Bên trái in dòng chữ Hứa hữu nhất Và cảnh viên trưởng Nhưng kẻ trong ảnh không phải tôi Mà là người đàn ông tóc ngắn với vẻ ngoài lão luyện này anh Tôi không thốt nên lời Tôi mới chính là hứa hữu nhất Anh ta cất thẻ đi Còn cậu là Diêm Chi Thành Không, tôi không phải Diêm Chí Thành, tôi là Hứa Hữu Nhất. Dù có quên chuyện vài năm qua, tôi cũng không quên mình là ai." Tôi gào thét. "Đây là bác sĩ Lục." Kẻ tự xưng Hứa Hữu Nhất chỉ người đàn ông đứng tuổi mặc áo blu trắng. "Bác sĩ sẽ giải thích cho cậu." Bác sĩ Lục đặt một tấm phim cỡ A3 lên đèn đọc phim rồi nhấn công tắc. Hình ảnh giống như ảnh mặt cắt vùng đầu hiện ra ông ta chỉ phần bóng mờ mà màu trắng trên tấm phim. Cậu Diêm, chúng tôi phát hiện vùng BA10 của cậu từng xuất huyết do va đập. Kết quả mà ROI này thể hiện phân bố của cục máu đông. Ờ, xin lỗi để tôi giải thích theo cách dễ hiểu hơn. Chúng tôi đã chụp cộng hưởng từ cho cậu, phát hiện vùng Brostrman số 10, tức là vùng vỏ não trước chán và khu vực xung quanh va chạm mạnh dẫn đến xuất huyết. Gây ra hiện tượng máu tụ dưới màng cứng mãn tính. Cũng may cậu chỉ tụ máu dưới màng cứng. Nếu máu đông xuất hiện ở tầng sâu hơn, gây xuất huyết dễ nhện, quá trình phẫu thuật sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Cuộc phẫu thuật não của cậu khá thành công. Chúng tôi đã tiến hành khoan dẫn lưu, hút máu tụ. Sau đó chỉ cần tiếp tục bơm rửa từ 3 đến 5 ngày một lần là sẽ hồi phục hoàn toàn. Cậu còn trẻ, khả năng tái phát tụ máu rất thấp. Phẫu thuật não? tôi chỉ nghe hiểu được ba chữ này người đàn ông tóc ngắn xen vào nói một cách đơn giản là đầu cậu va đập gây xuất huyết não cục máu đông đè lên thần kinh làm sai lệch trí nhớ khiến cậu tưởng mình là hứa hữu nhất uhm, tưởng mình là tôi không không thể nào bình thường xác suất này rất thấp nhưng cậu lại tập hợp đủ các yếu tố cấu thành chứng bệnh Bác sĩ Lục nói Đầu tiên là máu tụ dưới màng cứng mạn tính Chắc hẳn mấy tháng trước vùng đầu cậu từng chịu va đập mà cậu không phát hiện ra Nói đúng hơn, cậu cho là chuyện còn con nên không buồn tới bệnh viện kiểm tra Thật ra việc va đập có thể gây nên hậu quả rất nghiêm trọng Ví như xuất huyết buồn não Đầu tôi từng chịu va đập Tôi không có chút ấn tượng nào Bạn nãy tôi vừa hỏi thăm Đồng nghiệp cậu nói tháng 10 năm ngoái cậu bị chấn thương vùng đầu, nhưng khi ấy cậu cứ tiếp tục quay phim chứ không đi khám. Hứa hữu nhất nói. Quá trình hình thành hiện tượng máu tụ dưới màng cứng mạng tính phát triển rất chậm, thường thì khoảng 3 tuần sau chấn thương các triệu chứng mới xuất hiện. Cũng có người phải vài tháng hoặc một vài năm sau mới phát tác. Máu tụ dưới màng cứng sẽ khiến người bệnh đau đầu, buồn nôn, suy giảm trí tuệ hoặc gây khiếm khuyết công năng thần kinh bao gồm cả triệu chứng mất trí nhớ. Bác sĩ Lục đút hai tay vào túi áo blâu trắng, ung dung kết lời. Tình trạng của cậu còn khá nhẹ, thuộc cấp độ 1. Cậu vẫn tỉnh táo, chỉ nhức đầu và hơi mất cân bằng hệ thống thần kinh. Nếu là cấp độ 4 thì cậu đã hôn mê rồi. Bác sĩ Lục tiến tới chiếc đèn đọc phim, chỉ lên tấm phim. Nhưng vị trí xuất huyết của cậu lại là vùng BA10. Trên vỏ não trước chán, do tụ máu tác động tới hoạt động của đại não tại khu vực này, hệ thống thật kinh của cậu cũng bị ảnh hưởng theo. Giờ chúng ta vẫn chưa thực sự hiểu về vùng ba 10 chỉ biết nó có liên quan tới hoạt động chất lọc, trí nhớ tình tiết, tức ký ức của một người về quá khứ dưới lăng kính của chính họ. Ngoài ra, nó còn mang khả năng vận dụng một phần tư duy logic. Theo tôi suy đoán, hiện tượng tụ máu khiến cậu mất đi ký ức hoàn chỉnh về bản thân. Chỉ sót lại một phần chỉ nhớ nhỏ. Tuy nhiên đừng lo, vùng số 10 chỉ phụ trách truy xuất bộ nhớ, chứ không phải lưu trữ bộ nhớ. Cho nên sau vài ngày, hay thậm chí là vài giờ, cậu sẽ dần dần nhớ ra mình là ai. Khoan đã, tôi quên mất ký ức của vài năm qua, nhưng tôi nhớ rõ mình là hứa hứa nhất mà. Tôi sốt sáng cất lời, đến giờ tôi vẫn nghĩ mình đang rơi vào cái bẫy của bốn người này đây là hậu quả do một chứng bệnh tâm thần khác của cậu gây ra. người phụ nữ tóc đỏ xen vào người nước ngoài mà nói tiếng Quảng Đông lưu loát quá. bác là ai? tôi hỏi tôi là Bạch Phương Hoa bác sĩ khoa tâm thần. bác sĩ Bạch mỉm cười nhưng ánh mắt lại có phần bất an. năm năm trước tôi từng là bác sĩ điều trị cho cậu. bác là bác sĩ của tôi. Có phải là bác sĩ hướng dẫn tôi cách kiểm soát PTSD không? Hóa ra cậu vẫn làm theo hướng dẫn của tôi. Bác sĩ Bạch tỏ ra vui mừng, lại hỏi. Cậu không nhớ mặt tôi sao? Tôi lắc đầu. Nhưng cậu vẫn nhớ những gì tôi dạy chứ. Ví như đột nhiên cảm thấy khó thở do lo. Trước tiên phải nhắm hai mắt lại, hít thở sâu, thư giãn đầu óc. đợi đến khi tim đập chậm hơn thì từ từ mở mắt. Tôi tiếp lời bác sĩ bạch ngả nụ cười hai lòng, dù tôi không biết ba hai lòng video gì. Đủ thấy, hệ thống trí nhớ của cậu có vấn đề. Trí nhớ của con người bao gồm trí nhớ tình tiết và trí nhớ tuần tự. Trí nhớ tình tiết là suy nghĩ, cảm xúc của ta đối với những sự việc con người và địa điểm ta từng tiếp xúc. Còn trí nhớ tuần tự là các kiến thức mang tính kỹ năng ta từng tiếp thu. Một thoải mái mất trí nhớ tình tiết. Sẽ quên bắn mình đã học những gì, nhưng chỉ cần mở nắp động cơ, anh ta sẽ biết cách sửa chữa. Ngược lại, một thợ máy với trí nhớ tuần tự sứt rẹo, chỉ nhớ mình từng học nghề. Còn khi nhìn đóng linh kiện xe, anh ta chẳng biết phải vận dụng kiến thức thế nào cả. Nhưng tôi chưa từng nghi ngờ mình là ai. Nếu cậu thực sự là hứa hữu nhất và chỉ quên đi 6 năm qua như cậu nói, vậy cậu còn nhớ quá trình mình nhậm chức không? Còn nhớ khoảng thời gian học trong học viện cảnh sát không? Hay để tôi hỏi cậu một câu rất đơn giản. Tại sao cậu lại làm cảnh sát? Tôi không trả lời nổi. Dù đã cố gắng hồi tưởng, tôi vẫn không tìm được những ký ức ấy. Một số bệnh nhân PTSD sẽ gặp phải triệu chứng phân ly. Bác sĩ Bạch nói. Nhằm chống trọi với quá khứ đau khổ, bệnh nhân cố tình tạo ra một thân phận mới và đối mặt với vết thương bằng một góc nhìn thoát ly. Có nghiên cứu chỉ ra rằng, hồi hải mã trên đại não bệnh nhân PTSD bị teo nhỏ, mà hồi hải mã là bộ phận chủ yếu quản lý trí nhớ. Có lẽ tình hình hiện tại của cậu liên quan đến hiện tượng này. Dù trong vài ca bệnh cá biệt, bệnh nhân PTSD sẽ có hiện tượng rối loạn nhân cách phân liệt, nhưng cậu thì khác. Tôi cho rằng cậu đã dùng cách phân ly để thích nghi với xã hội. Vấn đề là cậu bị tụ máu dây màng cứng, dẫn đến tổn thương trí nhớ. Bác sĩ lục nói, người bình thường sẽ nhận ra mình mất trí nhớ, nhưng cậu đã quen với việc quên đi bản thân nên không thể phát hiện ra khoảng trống do ký ức tổn thương gây nên. Não bộ con người là một cơ quan rất kỳ diệu, khi nhìn thấy cầu vồng, ta sẽ nghĩ trước đó từng có mưa, thấy cửa kính vỡ và hòn đá, ta sẽ liên tưởng tới cảnh có người ném đá vào cửa. Chúng ta luôn tự bổ khuyết khoảng trống trong bộ não. Vậy nên Diêm Trí Thành cậu đã khỏa lấp khoảng trống bằng những ký ức cậu góp nhặt được và lầm tưởng mình là hứa hữu nhất bác sĩ bạch nói đầu óc tôi rối tung lên hoàn đã nếu tôi lầm tưởng mình là một nhân vật hư cấu thì còn dễ hiểu nhưng sao tôi có thể nghĩ bản thân mình là một con người khác thực sự tồn tại trên đời hơn nữa tôi thực sự có ký ức về cuộc sống của hứa nhất còn có cả thẻ cảnh sát của hứa nhất Dù tôi hoa mắt nhìn nhầm, thì người khác cũng phải phát hiện ra chứ. Hứa thỏ dài, vỗ vai người đàn ông mập mạp để râu quay nón. Anh nói với cậu ta đi. Diêm, cậu có nhận ra tôi không? Người mập hỏi. Tôi lắc đầu. Tôi là Trang Đại Sâm đây. Trang Đại Sâm là vị đạo diễn thấm từng nhắc tới nhỉ? Tình huống của cậu đúng là rất nghiêm trọng. Tôi anh ấy quá. Chàng đại sâm ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh. Cậu tên là Diên Chi Thành, một diễn viên đáng thế. Tôi thấy ngoại hình của cậu rất phù hợp nên đã giao cho cậu một vai nhỏ trong bộ phim điện ảnh mới của tôi. Vai diễn này chính là hứa hữu nhất. Tôi ngơ ngác nhìn, không hiểu anh ta nói gì. Hứa hữu nhất là một vai diễn? Vậy nguyên mẫu là ai? Tôi hỏi tôi đang quay một bộ phim điện ảnh dựa trên vụ án cư xá Đông Thành, kể lại hành trình điều tra đầy gian khó chắc trở 6 năm trước của tổ trọng án và kết thúc là cái chết bi thảm của hung thủ trong tai nạn giao thông. Để tăng cảm giác chân thực, tôi đã quyết định sử dụng tên và thân phận của các nhân vật có thật, vai chính kiến quỷ do ảnh đế Hà Gia Huy đảm nhận. Thanh tra Hoàng Bách Thanh, tổ trưởng tổ trọng án, tham gia quy bắt hắn do Lý Thuần Quân thủ vai. Còn cậu thì sắm vai người mới của tổ trọng án khi ấy, cảnh viên trưởng hứa hứa nhất. Chúng ta quen nhau hơn 4 năm rồi. Hứa nói. Vai diện này của cậu cũng là do tôi giới thiệu. Về công việc mà cậu liên tục hỏi tôi thói quen sinh hoạt hàng ngày và những chi tiết của vụ đông thành, cậu học hỏi tôi các tác phong của cảnh sát hình sự, ví như cách trình thể cảnh sát, động tác rút súng, ghi chép thông tin vào sổ, Nhiều lúc tụng thắc mắc, sao cậu lại ham học thế? Cứ như muốn trở thành cảnh sát hình sự thật đấy. Đó chỉ là một vai diễn nhỏ nhỏ thôi mà. Cậu lại còn mang theo cả thề cảnh sát và súng lục đạo cũ làm gì hả? Để luyện tập à? Một tia sáng chật lé lên trong đầu tôi. Lời anh ta nói đã giúp tôi mang máng nhớ ra một số chuyện. Tôi nghe nói có vài diễn viên đóng xong phim vẫn không thể thoát vai. Đạo diễn Trang trầm rộng Nhưng tình trạng như cậu quá là hiếm gặp Cứ như thể mọi chuyện xui xẻo đều đồ ập hết xuống đầu cậu Chắc cậu nhập vai quá mức nhỉ Có vài diễn viên ví von việc chuyển đổi giữa vai diễn và bản thân diễn viên giống như động tác ấn công tắc Giờ cậu đang bật công tắc Nhưng vì gặp sự cố nên không biết đến sự tồn tại của công tắc này Cô Thấm đã kể cho tôi nghe quá trình điều tra của cậu hôm nay Hứa nói, sau khi trao đổi ý kiến với hai bác sĩ và đạo diễn Trang, chúng tôi mới hiểu đầu đuôi câu chuyện. Nghe nói cậu đã đánh mất ký ức sáu năm phải không? Thật ra không phải đâu, cậu chỉ nhầm lẫn, coi thân phận và ký ức của nhân vật thành thân phận và ký ức thật của mình thôi. Không biết có phải do lời họ nói rất thuyết phục, hay vì chức năng não bộ của tôi dần dần hồi phục như lời bác sĩ Lục nói, mà cuối cùng tôi đã chấp nhận cách giải thích của họ. Đầu óc cũng bắt đầu minh mẫn hơn Vậy là tôi đã tìm được đáp án cho những chất vấn của thấm Ví như Tại sao tôi lại biết trung tâm thương mại Langham Place? Tại sao tôi từng xem cuộc sống trên sao hỏa? Đó là vì tôi không hề đánh mất ký ức 6 năm qua Tôi chỉ coi năm 2003 hư cấu là thực tại Vậy nên nhiều sai lệch kỳ quặc Những hành động của tôi ở studio thành ra thật nực cười Giờ tôi mới phát hiện, người mặc áo khoác màu xám mà bác Hồng kể chính là mình. Vì biết tôi nên bác mới thân mật khen ngợi tôi. Mà nực cười nhất là tôi còn lén lút má tủ đồ, điều tra tư trang của mình. Có khi những người lướt qua và bắt gặp tôi khi ấy đều là người quen của tôi. Thế thì tôi chính là hung thủ của vụ đông thai ngứ. Tôi đã giết vợ chồng họ trịnh. Khiến kiến quỷ ô danh chết trong oan ức sau. Tôi xây sầm mặt mày Tôi... Anh hứa Tôi hỏi Thấm có kể anh nghe những suy luận của tôi không? Mấy cái suy luận chỉ ra cậu là hung thủ ấy hả? Hứa chặt đánh mặt Giọng cũng nghiêm túc hẳn lên Vâng Suy luận của cậu rất hợp lý Cho nên chúng tôi sẽ bắt cậu. Hung thủ tự điều tra để bắt hung thủ. Quả là trần đời có một. Hóa ra tôi vốn là ác quỷ. Tôi từng giết một cặp vợ chồng không thù không oán với mình. Trong khi nạn nhân nữ của đang mang thai. Này, cậu tin thật đấy ư? Hứa phi cười. chồng cậu ủ ê phiền muộn chưa kìa? Đáng ra cậu phải biết mình không phải hung thủ chứ. Hả? Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta. Cậu không phải hương thú. Hứa cười nói. Sáu năm trước, cảnh sát từng điều tra cậu rồi. Và đêm xảy ra án mạng, cậu đang đóng thế trên trường quay. Phải làm việc cả đêm. Có hơn ba mươi người làm chứng. Vậy mà còn giết người được, thì tốt nhất đừng làm diễn viên nữa. Đổi nghề sát thủ luôn đi. Theo sổ tay của kiến quỷ, hôm ấy chúng tôi có hẹn. Trời ạ, sao mà cậu đa nghi quá? Hứa rút một tập tài liệu, vừa lật ra vừa nói. Diêm Khai có hẹn với Kiến Quỷ vào ngày 17 tháng 3 năm 2003, nhưng do thời gian quay phim kéo dài, nên 10 giờ sáng đã gọi điện cho Kiến Quỷ để hủy hẹn. Anh ta chia tài liệu ra trước mắt tôi. Thật ra hồi ấy đồng nghiệp của tôi đã điều tra cậu rồi. Bản thân tôi là lính mới nên bị đùn cho toàn việc đáng ghét như giám sát thi thể hay báo cáo khám nghiệm tử thi, không trực tiếp điều tra nhân chứng. Bây giờ có quá nhiều đối tượng điều tra. Nghe cô thấm kể xong, tôi dở lại hồ sơ thì mới thấy cô cả tin cậu. Hóa ra cậu quen kiến quỷ. Bảo sao cậu cứ tra hỏi tôi tài liệu vụ đông thành suốt. Tôi... tôi không lợi dụng anh nữa. Câu hỏi này hơi quái lạ. Nhưng khi tôi còn tưởng mình là hứa hữu nhất, tôi đã đưa ra suy luận, diềm hối lộ hứa để đổi lấy thông tin nội bộ. Lại dụng gì cơ? Hứa hỏi. Ví như lại dụng anh để lấy thông tin điều tra tuyệt mật? Làm gì có? Hứa thông rong đáp. Vụ án kết thúc nhiều năm rồi. Có nhiều tài liệu được phép công khai mà không cần quan tâm tới khía cạnh tư pháp. Hơn nữa cấp trên đã phê duyệt cho tôi làm cố vấn kịch bản. Nội dung công khai đều là thông tin điều tra hợp pháp. Năm ngoái cậu còn hỏi tôi bản phán quyết của tòa án. Đấy cũng là thông tin công khai, cho phép dân thường truy cập. Tôi chỉ in ra rồi sắp xếp lại cho cậu thôi. Tôi còn một cuốn sổ ghi lại thông tin về vụ án. bà nãy tôi nói rồi, cậu đang học tập tác phong cảnh sát hình sự. Cuốn sổ đó là do chính tay cậu viết. Dù tôi cũng không hiểu tại sao cậu lại dày công bắt trước tới mức này. Anh Trang, vai của tôi có cần kỹ thuật diễn xuất công phu đến thế không? Không. Thay vào đó tôi cho thêm hai cảnh giao đấu. Diêm giỏi võ, không khoe ra thì hơi lãng phí. Anh sửa lại kịch bản sao? Anh đừng nói mình để hứa hữu nhất đánh nhau với kiến quỷ đấy nhé. Tôi chưa từng học võ đâu. Phim điện ảnh coi trọng tính giải trí. Thêm đôi ba cảnh hành động mà khán giả thích, sếp cũng sẽ vui vẻ đồng ý. Khoan đã. Tôi ngắt lòi hai người họ. Cứ cho là sổ của tôi đi. Tại sao tôi và anh lại dính dáng đến khoản tiền 50.000 đô? Đó không phải là tiền hối lộ ư? Hưởng ngư ngác nhìn tôi, rồi sực tỉnh. À! Ý cậu là số tài khoản trên miếng lót cốc phải không? Đúng! Chắc chắn tôi và anh đã có giao dịch. Cậu nợ tôi 56.888 đô. Hứa thoải mái giải đáp. Sao cơ? Tôi vay tiền anh á. Không phải. Cũng may là cậu chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi. Bằng không tiền của tôi mọc cánh mà bay mất. Hứa cười phá lên. Đêm qua Liverpool thắng Manchester United. Fulham thắng Boston. Huln City hòa Newcastle, Midlands Brown hòa Tôi thuẫn mập. Là bóng đá ngoài hạng Anh đây. Hứa nói. Tỷ lệ cược của bốn trận lần lượt là 4, 3 33 và 31 1 sao tôi ăn cả bốn. Tôi đặt 400, thắng hơn 50.000 đô. Quan sát chuẩn thật. Còn đoán được Manchester United thua trước Liverpool nữa. Đó là tiền thắng cược bóng đá. Tối qua tôi rủ cậu ra quán bar xem bóng đá. Đầu tiên tôi bảo chúng ta ra ngoài đặt cược, nhưng mà cậu nói mình có tài khoản đặt cược qua điện thoại, nên là tôi mới dùng điện thoại của cậu để cược. Hứa nhún vai. Thi đấu xong, cậu bảo sẽ dùng điện thoại chuyển khoản tiền thắng cược cho tôi. Đúng lúc điện thoại cậu hết pin, nên tôi viết số tài khoản của mình lên lót cốc cho cậu. Thực sự không phải tiền hối lộ đấy chứ Tôi vẫn ngờ ngợ Trời ạ Cậu thường nghĩ xem Làm gì có ai hối lộ bằng con số lẻ như 56.888 đô Có phải là bao ly si tết đâu Tôi bảo cậu chuyển 55.000 là được rồi Hơn 1.000 còn lại coi như gia lộc Nhưng mà cậu bướng bình nói không phải tiền mình Cậu không nhận được Anh không phải là cướng bần sao Hứa câu mày Tôi niềm khiết đến lóa mắt đấy Bao năm nay tôi làm việc đúng nguyên tắc Chưa từng đi lầm đường Vì đồng nghiệp bài xích cũng bấm bụng chịu đựng Có một tiền bối trong đồn trước khi qua đời đã dạy tôi Làm cảnh sát phải biết nhẫn nhịn Không được phô trương thiếu suy nghĩ Vì đạo đức tốt Nên đúng ra tháng sau tôi sẽ được thăng cấp Bây giờ xem chừng hết hy vọng rồi Tại sao? Tại cậu chứ sao? Mối phiền phức cậu gây ra hôm nay làm hầu cả lý lịch cá nhân của tôi. Người lạ thì thôi, đằng này cậu lại là bạn tôi. Cậu gây phiền phức, tôi cũng không trốn tránh trách nhiệm được. Bạn! Âm hưởng khiến lòng tôi chấn động. Ảu cũng là cái số. Hứa cười méo sạch. Chỉ mong tôi đừng bị giáng chức làm tuần cảnh là được. Tôi thực sự không phải là hung thủ ấy. Tôi lại hoài nghi đặt câu hỏi. Không phải. Hứa nói. À, dù sao cũng hết hy vọng thăng cấp rồi. Để tôi nói cho cậu nghe vậy. Trong báo cáo của cảnh sát có một chi tiết không công khai. Ngân hàng gần cư xá Đông Thành có máy ATM. Góc chết của ATM gắn camera. Do chuyện này liên quan đến an ninh ngân hàng nên là chúng tôi cơ bản là giấu kín. Đêm ấy, camera đã quay được bóng một người đàn ông rất giống kiến quỷ ra vào ngõ cụt bên cạnh cư xã Đông Thành. Người duy nhất leo từ đó lên hiện trường gây án, rồi để lại cả đống dấu tay dấu chân. Chỉ có mình hắn ta thôi. Tôi ngạc nhiên nhìn hứa. Anh ta nói, suy luận của cậu cũng thú vị, nhưng mà không khớp hiện thực. Tôi chợt cảm thấy trống rỗng, có lẽ vì tôi luôn tưởng mình là cảnh sát hình sự. Nên mới chủ quan đưa ra suy luận chắc lịch như vậy. Tôi chẳng phải thám tử, mà chỉ là một võ sư bán sức lấy tiền. Những tấm ảnh đó... Tôi chợt nhớ ra số ảnh trong tủ đồ. Tại sao tôi lại thuê văn phòng thám tử điều tra về mẹ con Mai và Như? Điều này thì chúng tôi không biết. Có lẽ cậu muốn tìm hiểu về những người liên quan tới vụ án để phục vụ cho diễn suốt chăng? Đạo diễn Trang nói mà nhiều khi cậu nhập tâm ghê quá. Như mấy hôm trước, cậu còn cãi nhau với biên kịch vì kịch bản. Nói tình tiết có lỗ hỏng hung thủ không phải kiến quỷ. Chắc hẳn là lúc ấy cậu phạt bệnh nên coi mình là hứa hứa nhất. Chùa quan cho rằng Diêm Trí Thành hoặc là một kẻ khác mới là hung thủ. Hôm qua cậu còn nổi khùng lên. Quay bù xong cảnh cuối, cậu vẫn la lối bảo kiến quỷ không phải hung thủ. Còn làm nhảm cái gì mà trực giác của cảnh sát hình sự. Đến anh Lý Thuần Quân điềm đạm là vậy Cũng phải mở miệng tách cứ cậu Miệng còn hồi sữa Cầm đi Tôi đã nhận ra vài màu ký ức đứt đoạn rồi Chắc cậu sẽ phải nghỉ việc một thời gian Và lại vai cậu còn trúng đạn Đạo diễn Trang lắc đầu thỏa dài Trong cái rủi còn có cái mây Hứa sen vào Số cậu cũng đỏ đấy Viên đạn chỉ sượt qua xương quay xanh chứ không trúng phổi. Bằng không ấy, giờ cậu đã về cháu riêng vương rồi. Sống sót là cái máy sao? Tôi dần dần nhớ ra nhiều chuyện xưa kia, bao gồm cả quá khứ, vết thương và kế hoạch của tôi. Suy luận của tôi đều sai cả ư? Tôi hỏi. Vòng B.A. một ngày cũng tham gia hoạt động tư duy dựa trên kiến thức và ký ức. Trước đây chức năng này của cậu tổn thương. Máy suy luận cậu cho làng hợp lý có thể chỉ là ảo giác thôi. Bác sĩ Lục nói. Nhìn chung mọi chuyện chấm dứt ở đây. Hứa kết luận. Rồi việc lần này là ngoài ý muốn. Người bị thương nặng nhất là cậu. Nhưng cậu không thể oán trách bất cứ ai. Còn ai khác bị thương nữa? Tôi ngạc nhiên. Cô Thấm tưởng cậu là hung thủ, nghĩ cậu muốn giết cô ấy và chị Mai. Trong lúc chạy trốn, cô ấy bị chật mắt cá chân và đập vào đầu. Sẽ nằm tạm ở viện này một đêm xem sao. Bé An thì hoảng loạn, bác sĩ khuyên nên để cô bé lại theo dõi, ngày mai mới xuất viện được. Chị Mai đang chăm sóc cho cô bé, họ ở phòng 506 và 507. Ngoài ra họ cũng biết hết sự thật rồi. Hứa chỉ ngón cái ra sau. Mãi cô thấm gây gớm thật. Sau khi nhận được bản phách, cô thấm tưởng cậu giả mạo tôi để tiếp cận mình. Bền cầu cứu chủ biên ngay trước mặt cậu, rồi nhốt cậu trong nhà vệ sinh để đưa mẹ con Mai đi trốn. Xe không nổ máy được thì chạy lên đỉnh dốc. Liên tục câu giờ trong lúc đối chất cậu, cho chủ biên hiểu ý báo cảnh sát hỗ trợ. Cô ấy còn nghĩ tới việc nhảy xuống sườn dốc để giữ mạng, thoát khỏi sự truy bắt của cậu. Cũng may mà họ không làm thật. Tôi phải cân nhắc xem có nên bảo tổ đạo cụ đừng chuẩn bị thẻ cảnh sát và súng lục giống thật quá không. Tôi không ngờ đến cảnh sát xịn cũng tưởng thẻ ngay của cậu là thật. Đạo diễn Trang lầm bầm. Là tại người mới của đồn cảnh sát chúng tôi ngốc nghếch quá thôi. Tôi đã báo với cấp trên của cô trực ban Chắc cô ấy sẽ phải viết bản kiểm điểm đấy. Hứa phi cười. Diêm mà cậu yên tâm đi. Tôi sẽ cố xin công ty điện ảnh trả phí bồi thường bảo hiểm cho cậu. Đây cũng được coi là tai nạn lao động chứ nhỉ? Đạo diễn Trang nói. Tôi gật đầu gợm cười, thầm mường tượng trước mặt nạ xã giao cùng bản thân mình ẩn sau nó. Nhưng tôi cảm thấy nụ cười của mình hơi thiếu tự nhiên. Như thể có gì đó đã vỡ nát, khiến tôi không thể dễ dàng phủ thêm lớp hóa trang như khi trước. Một sức mạnh chưa rõ đang lay động nội tâm tôi. Chán nản, bất lực, cảm giác nặng nề dần dần bùa vây. Tôi nhớ lại cái chết của Lã Tuệ Lan. Giấc mơ kia chỉ là tưởng tượng mà thôi. Tôi chưa từng tới hiện trường, chưa từng trông thấy nạn nhân. Anh hứa, tôi muốn hỏi 6 năm trước anh có cảm giác gì khi mục kích thi thể vợ chồng họ trịnh? Cảm giác gì nữa? Thì ghê sợ thôi. Tôi còn chứng kiến cả quá trình khám nghiệm tử thi nữa. Pháp y ghi chép rất chi tiết đặc trưng của nạn nhân và tiến hành đối chiếu tư liệu. Tôi đứng bên cạnh mà nhìn suốt ba tiếng đồng hồ. Đúng là kinh khủng khiếp. Hứa câu mày. Hung thủ đâm mưa vào bụng thai phụ. Tản nhận lắm. Khi ấy tôi là thành viên đầu tiên của tổ trọng án đi vào hiện trường. là nằm chính giữa phòng ngủ. Ôm bụng như muốn bảo vệ thai nhi. Đạt thì chết ngoài phòng khách, quanh họ linh lam máu mề. Qua nè! Đạt chết ngoài phòng khách ư Không phải anh ta bảo vệ vợ rồi ngã lên người cô ấy à? Đó là phim bản điện ảnh thôi. Đạo diễn Trang đính chính. Biên kịch nói làm như thế sẽ giúp khán giả cảm nhận được sự tàn nhẫn của hung thủ, giúp bộ phim trở nên kịch tính hơn. Đạt không nằm cạnh vợ mình ư Cảm giác bất ổn lại trở dậy. Thi thể... thi thể có bị hung thủ xé dịch không? Tôi hỏi. Bên khám nghiệm hiện trường nói là không. Hứa đáp. Nhưng thành thật mà nói thì hôm ấy chúng tôi thu thập chứng cứ vội vã lắm. Vội ứ? Vì nạn nhân là thai phụ. Hứa đâm chiêu nói. Dù nạn nhân nữ không có dấu hiệu sinh tồn, nhưng nhân viên cấp cứu vẫn muốn mau chóng đưa cô ấy đi kiểm tra vì có trường hợp thai nhi sống sót sau khi mẹ qua đời. Tiếc rằng kỳ tích không xuất hiện trong vụ này. Thu thập chứng cứ vội vã ư? Nói cách khác, giò đã phát hiện bằng chứng quyết định là dấu tay máu, nên họ không sâu chuỗi kỹ càng mọi manh mối trên hiện trường nữa. Cậu còn bật tâm về vụ án sao? Thôi, tỉnh dưỡng đi. Vụ án kết thúc được 6 năm rồi. Ngày mai sẽ có cảnh sát lấy khẩu cung cho cậu. Tối nay cậu cứ ngủ ngon đi. Sau khi bốn người khách rời phòng bệnh, tôi bắt đầu nhìn trên nhà chăm chăm, hồi tưởng mọi việc xảy ra trong hôm nay. Tôi tỉnh dậy trong xe, gặp thấm, tới nhà Mai đưa ra suy luận sai lầm rằng có một kẻ thứ ba đã lẻn vào nhà họ trịnh trước kiến quỷ. Hỏi chuyện như lấy được sổ tay của kiến quỷ, tới võ quán tìm mấy mối về mình, đến studio và phát hiện ảnh của Mai. Bị thấm hiểu lầm tại nhà mai, bị bắn trên đình dốc. Mỗi lần hồi tưởng, tôi lại nhớ về quá khứ. Tôi là Diêm Chí Thành, một kẻ bỏ đi. Cô độc giả dối, là cái xác không hồn. Tôi đã nhớ ra cả chuyện xảy ra vào ngày 30 tháng 3, 6 năm trước. Diêm mà là anh đây. mày nghe anh nói đã, anh không giết người mà. Thật đây... Giờ anh đang ở trong một căn nhà nông thôn ở Tân Giới Tạm thời an toàn Nhưng anh nghĩ người ta đã thấy mặt anh rồi Anh không giết họ Anh chỉ định đợi sáng ra tên kia đi làm Thì xông tới đấm cho mấy cú Dạy cho hắn một bài học thôi Sau khi quản lý cư xá đuổi anh đi Anh trốn vào con ngõ phía sau để theo dõi gia đình hắn Anh trao đường ống nước vào nhà họ Nhưng anh không giết ai Diêm mà Nhất định mày phải tin anh Anh nghe tiếng kêu, thấy bất thường nên mới trèo lên xem thôi. Nào ngờ vào nhà lại có một vũng máu lớn. Anh không làm mà. Anh xin thê với trời. riêng à, nhất định mày phải giúp anh. Anh có tiền án, cớm sẽ chỉ nhăm nhăm bắt anh gánh tội cho nhẹ nợ thôi. Mày tin anh đi, lũ cớm không tốt đẹp gì đâu. Anh có thể lãnh tạm ở nhà mai ứ. Cảm ơn mày, được. Anh tới ngay đây. Nhưng hôm ấy, tôi không đợi được anh Kiến. Anh chạm chán cảnh sát trên đường đến nhà tôi. Sau đó, anh chết trước mặt tôi, hệt như cha tôi. Trường 6 sao, 30 tháng 12 năm 1994 Cha trời ba nãy cha lắm. Con nhận ra cha là ai à? Cha là cảnh sát đặc nhiệm, bám dây thương Đập vỡ cửa kính rồi quay người đổ súng. Cha đeo mặt nạ bảo hộ mà con vẫn nhận ra được. Thằng nhóc này khá đấy. Hai cha con anh đúng là có thần giao cách cảm. Diệm Trí Thành, 12 tuổi, vui vẻ trò chuyện với cha ngoài rạp chiếu phim. Cậu vừa đi xem phim cùng cha và gì? Thu nhập của cha không dư giả, thời gian làm việc không ổn định. Cơ hội hai cha con bên nhau rất ít. Mẹ Diêm qua đời vì bệnh tật năm cậu 4 tuổi. Cha Diêm gà chống nuôi con. Từ hồi còn rất nhỏ, Diêm đã học được cách sống tự lập. Cậu biết cha bận rộn, phân tâm vì gia đình thì sẽ ảnh hưởng tới công việc. Để san sẻ gánh nặng với cha, cậu buộc phải học cách tự chăm lo bản thân. Trong mắt Diêm, cha cậu thật vĩ đại. Dù cha chỉ là diễn viên đóng thế, Không có cơ hội lộ mặt trước máy quay, cậu vẫn thường đem ra khoe với chúng bạn. Mỗi lần phim cha tham gia công chiếu hay phát sóng, cậu lại kể Nhân vật chính không dám thực hiện động tác nguy hiểm trong cảnh đó, nên cha tớ đã thực hiện thay đấy. Diêm cảm thấy, dù lương không cao, nhưng công việc này rất oai, còn oai hơn cả nhà khoa học, phi hành gia hay là nhà thám hiểm. Giờ mình đi ăn cơm ạ?" Diễm hỏi. "Dì chuẩn bị nguyên liệu nấu lẩu rồi, mình về nhà ăn tả tí lẩu nhé." "Vâng ạ." "Dì là bạn gái của cha, hai người bên nhau đã hơn 2 năm." Diễm hiểu rất rõ quan hệ của họ. Mẹ qua đời lâu rồi, cậu ủng hộ cha tìm người bầu bạn. Hơn nữa, dì còn rất dịu dàng." Diễm nghĩ. Thành người một nhà với gì cũng không tệ. Dì ơi! Khi nào thì dì cưới cha cháu? Trên con đường rộn ràng tấp nập, Diêm chợt ngoái lại hỏi. Cha và dì cũng bất ngờ, ngẩn ngơ nhìn nhau rồi nở nụ cười. Thành à! Cha định nói với con lúc ăn cơm đấy. Cha khoác vai Diêm. Cha và dì quyết định kết hôn vào tháng 2 sang năm. Dạ! Cọt tiên diêm thoáng kinh ngạc, không ngờ câu đùa của mình lại thành sự thật, nhưng cậu mau cháu nghènh cười. cha hai người còn giấu cả con sao? Con phải chuẩn bị thật chú đáo mới được. <cười> Ra giá người lớn cái gì? Con thì chuẩn bị vào đâu? cha cười tiêu Cưới hỏi nhiều việc lắm, thiệp mời này, cô bạn này. Nhưng việc ấy để gì lo là được Dì nói với Diêm Không được đâu Dì ơi Dì là cô dâu Cô dâu thì phải ra dáng cô dâu chứ Loại Diêm khiến cha và dì bật cười Cha Diêm rất cảm kích Vì ông trời đã ban cho ông một đứa con ngon Mất mẹ sớm Nhưng vẫn trưởng thành khỏe mạnh Thật ra Thành à Cha và dì còn có một chuyện muốn nói với con Dì chặt lên tiếng Bình à Nói luôn bây giờ có sớm quá không Em tin Thành sẽ hiểu thôi Dì quay sang Con Con sắp thành anh trai rồi Diệm sợ hết hồn Không ngờ cha mình lại cưới chạy bầu Nhưng chẳng mấy chốc Cậu đã chấn tĩnh Cha và dì không còn trẻ nữa sinh nở sớm là phải. Chúc, chúc mừng. Diêm lại giả giọng người lớn. Thế nên con mới nói gì đừng nhọc lòng vì những chuyện vụn vặt như hôn lễ. Bây giờ bụng dì đã to phồng lên rồi. Dì cứ để con giúp đi. Lúc đó em bé mới chỉ 4 tháng thôi, chưa đến mức to phồng đâu. Gương mặt dì ửng hồng ngại ngùng. Mọi người chông kìa. Diêm chỉ tủ kính cửa hàng phía trước, vừa đi vừa nói. Mình phải chuẩn bị cả một cái cũ em bé và cả... Diêm không ngờ, trong một giây đó, cha và dì đi sau cậu chỉ vài bước chân đã bị một chiếc xe chở hàng cán qua. Họ thậm chí không nghe thấy tiếng phanh xe. Chiếc xe chở hàng lao phốc lên vỉa hè, húc tung người đi đường. Đầu xe lao vào một quán ăn vặt, bếp và bình ga găm vào xe, ống dẫn gà đứt lìa bốc lửa xanh. Thành ơi! Diệm đứng như trời trồng, nhìn thân trên của cha kẹt giữa bánh xe và đống đồ nát của quán ăn. Nghe tiếng cha gọi, cậu mới sực nhớ phải cứu ông ra. Cha ơi! Dì ơi! Diềm lao tới, bỗng một cánh tay ghi cậu lại. Đừng đi. Chật giọng thô lỗ của một người đàn ông vang lên sau lưng Diêm. Bông đi à, tôi phải cứu cha. Diêm điên cuồng la hết. Bình ra sắp nổ rồi, đi là chết đấy. Trời! Diêm dãy ruộng để vùng ra khỏi cánh tay người đàn ông. Nhưng như thế là quá sức với một đứa trẻ 12 tuổi. Thưa anh... Đúng lúc ấy... Bình gai nổ tung Xe chở hàng chim trong biển lửa Còn cha thì bị thiêu sống trước mắt riêng Đây không phải kỹ xảo Không phải phim ảnh Người cha có thể thực hiện mọi động tác nguy hiểm Đã không địch được ngọn lửa tan nhẫn Cứ thế bỏ mạng trong tiếng rú thảm thiết Diêm gần như không khóc Cậu chỉ kinh khiếp trước cảnh tượng này Cha chết Dì chết Em bé trong bụng gì cũng chết Hạnh phúc gần trong gang tức, chỉ vuôn tay ra là chạm tới đã tiêu tan. Vì không còn người thân để nương tựa, Diệm phải chuyển vào chạy trẻ vô thừa nhận. Từ khi cha qua đời, cậu không còn cười nữa, và cũng ngừng khóc. Cậu như bị tức mất cảm xúc, chỉ còn lại cái vỏ trống rỗng. Với một đứa trẻ chưa đầy 13 tuổi, đây là một biến cố vô cùng tàn nhẫn. Do điều kiện phúc loại xã hội kém, Diêm không được trị liệu tâm lý chú đáo, mà bản thân cậu cũng cho rằng mình chẳng cần phải trị liệu. Hôm ấy, chính cậu đòi đi xem phim, bằng không cha và dì đã chẳng gặp nạn. Người giết họ không phải gã tài xế chở hàng, mà là cậu, cậu phải chịu trách nhiệm. Diêm, cháu có khách. Một ngày nọ, nhân viên chạy trẻ tới phòng Diêm thông báo. Từ khi Diêm chuyển vào đây Trừ luật sư xử lý tiền bồi thường và thừa kế ra Không một người nào ghé thăm Cậu đang thắc mắc Không biết vị khách này là ai Thì nhận ra người đàn ông ngồi trên ghế ngoài sành trò Chính là người đã ghi cậu lại Ngăn cậu cứu cha mình Anh hỏi cớm Biết mày vào đây nên tới thăm Sau khi ấy anh giữ tôi lại Diêm không buồn chào hỏi vừa mở miệng đã vặn vẹo. Vì mày sẽ chết chứ sao? Sao anh không để tôi chết? Sao rằng gì? Thằng ranh này, hỏi ngớ ngẩn vậy. Chết là chết thế nào? Con người phải cố mà sống. Người đàn ông cao rộng, làm mọi người ở sành phải bất giác nhìn qua. Giờ tôi chưa chết, thế đã được chưa? diềm đứng dậy, quay phát người chuẩn bị bỏ đi. Thằng ranh con này, anh chỉ không yên tâm thôi. Sao mày ngang ngược thế? Người đàn ông phát cáu. Cha mày mà thấy con cái kiểu này thì chết cũng không nhắm mắt được đâu. Đừng nhắc tới cha tôi. diềm thét lên. Hai người chia tay trong cơn bực tức. Không ngờ một tháng sau, người đàn ông lại dẫn xác đến chạy trẻ. Ranh con, vẫn sống tốt chả? Nhìn xong chưa? Anh xéo đi được rồi đấy. Tháng nào người đàn ông cũng tới chạy chè một lần. Ở trường, Diệm rất kiệm lời. Không có bạn học thân thiết. Về chạy lại càng cô độc. Người đàn ông cọc cằn trở thành nguồn an ủi duy nhất của cậu. Và cũng là người duy nhất cậu có thể trò chuyện cùng. Sao cứ đến suốt thế? Anh rối hơi quá nhỉ? Có lần Diêm hỏi hắn. Anh đây rảnh rỗi đến thăm mà cũng cần khai báo lý do hả? Người đàn ông đã xoa dịu nỗi cô độc nơi diêm, Dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng hắn như ánh nến le lói trong màn đêm. Dù rất đỗi yếu đuối, cũng đủ để thế giới của cậu bớt tối tăm. Diêm dần dần tìm thấy bóng dáng của cha mình từ người đàn ông. Dù ngoại hình và tính tình họ hoàn toàn đối lập, Người đàn ông không có nghề ngỗng tử tế, ăn nói thô tục nhưng rất nhẫn nại với riêng và quan tâm chăm sóc cậu theo cách riêng của mình. Người đàn ông đó là Lâm Kiến Sanh.